Chương 18, mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nai. Phải mất mấy giây sau, sự vô lý của lời nói ấy mới ngắm được vô tai bọn trẻ. ron thúc lên điều mà Harry đang nghĩ. Cả hai ông đều tâm thần rồi. Harmony nói yếu ớt, khôi hài. Harry nói, Peter Pettencrew đã chết rồi, 12 năm trước, hắn đã giết ông ta. Harry chỉ vào Black, mặt y, co giật dữ dội. Y gầm gừ với hàm răng vàng nhe ra. Ta đã định làm vậy, nhưng Pettencrew đã cao tay hơn ta một chút. Dù vậy, lần này thì khác. Và Cruz Hance bị Black quẳng xuống sàn khi Y nhạp vô con Swappers. Ron hét lên đầu điến khi sức nặng của Black đè lên cái chân gãy của nó. Thầy Lupin hét, Sirius, đừng! Thầy lau mình tới trước và một lần nữa kéo Black ra khỏi Ron. Hãy chờ! Anh không thể hành động như vậy. Bọn trẻ cần phải hiểu, chúng ta phải giải thích. Black tìm cách dùng thoát ra khỏi tay thầy Lupin cầu nhau. Chúng ta có thể giải thích sau. Một tay của Black vẫn còn bơ vào trong không khí như cố tìm cách chụp con Swappers. Con chuột này kêu ré lên vì sợ hãi, nghe en ét như tiếng heo con và vào mặt vào cổ Ron để tìm cách thoát thân. Thầy Lupin vẫn cố kèm giữ Black và nói trong hơi thở gấp. Bọn trẻ có quyền được biết mọi thứ. Ron đã nuôi nó như một con vật cưng bấy lâu nay và có những phần của câu chuyện mà chính tôi đây cũng chưa hiểu. Còn Harry nữa, anh nợ Harry một sự thật, serious à? Black ngừng dùng dãy, mặc dù đôi mắt sâu bắm của Y vẫn ngó chầm chầm con Srabbers, con vật khốn khổ ấy bị băng tay, bị cắn, trầy trụa và chảy máu của Ron kẹp chặt. Black nói, mắt vẫn không rời khỏi Srabbers. Thôi được, cứ nói cho chúng biết bất cứ điều gì anh thích nói, nhưng mà làm lẹ lên đi anh Remus. Tôi muốn thực hiện vũ giết người đã khiến tôi bị cầm tù suốt. Ron đưa mắt nhìn quanh tìm sự ủng hộ của Harry và Hermione, rung giọng nói, Các ông đều là đồ điên. Tôi thấy cái trò này vậy là đủ rồi. Tôi đi đây. Nó cố gắng nhấc mình lên cái chân không bị gãy. Nhưng thầy Lupin đã lại dơ cây đủ phép lên và chỉa đầu đũa vào con Swappers. Thầy thản nhiên bảo, Trò sẽ phải nghe cho rõ câu chuyện Ron à. Chỉ cần nắm chặt Peter khi còn lắng nghe. Ron gào lên, Nó không phải là Peter, nó là Srabbers. Ron cố gắng nhét con chuột trở vô trong túi áo trước ngực nó, nhưng con Srabbers vẫn cố gắng kháng cự dữ dội. Ron lảo đảo và mất thăng bằng. Harry phải chụp đỡ nó và ấn nó ngồi trở xuống giường. Rồi Harry quay về phía thầy Lupin không thèm ngó tới Black. Có nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Pettingerou chết, cả một con đường đầy người. Black hung hăng cắt lời, mắt vẫn canh chừng con Srabbers, chò đạp trong tay Ron. Người ta không hề thấy cái điều mà họ tưởng là họ thấy. Thầy Lupin gật đầu. Mọi người đều tưởng Sirius giết Pettigrew. Chính tôi cũng tin như vậy. Cho đến khi tôi nhìn tấm bản đồ hồi chiều tối nay. Bởi vì tấm bản đồ của đào Tặc không lời dối bao giờ. Peter vẫn còn sống. Và Ron đang giữ nó Harry à. Harry nhìn Ron, mắt tụi nó gặp nhau và tụi nó đồng ý với nhau một cách âm thầm. Cả thầy Lupin và Black đều phát điên hết rồi. Câu chuyện của họ thiệt là vô lý hết chỗ nói làm sao mà Scrappers có thể là Pettingil được chứ? Nhà tù Akaban có lẽ cuối cùng đã làm cho Black hùng rồi. Nhưng mà tại sao thầy Lupin lại hùa theo hắn? Bỗng nhiên Harmony nói bằng một giọng run run và cố gắng giữ bình tĩnh, như thể cô nàng đang cố làm cho thầy Lupin nói năng cho ra đầu ra đũa. Nhưng mà thưa giáo sư Lupin, Scrappers không thể nào là Pettingil được. Điều đó không đúng. Thầy biết là điều đó không thể nào đúng được. Tại sao không thể nào đúng được? Thầy Lupin hỏi lại bằng giọng điềm đạm, nghe như thể hai thầy trò này đang thảo luận bài giảng trong lớp học. Và Harmony vừa mới nêu ra một vấn đề trong cuộc thí nghiệm với con, Grindylows. Bởi vì, bởi vì người ta phải biết chứ, nếu như Petringru là một phù thủy quá thú, tụi con đã thực hành môn biến hình thành thú vật ở trong lớp với giáo sư McGonagall, và con đã tra cứu khi con làm bài tập. Bộ pháp thuật lập hồ sơ theo dõi những phù thủy và pháp sư nào có thể biến hình thành thú vật có một hồ sơ ghi rõ họ biến thành con thú gì và dấu miết riêng và những đặc điểm. Còn bèn tra cứu tiếp để xem hồ sơ giáo sư McGonagall ở phần đăng ký hộ tịch thì con thấy trong cả thế kỷ này chỉ có 7 phù thủy biến hình thành thú và trong danh sách đó không hề có tên Petting Crew. Harry thiệt tình không còn thời giờ để mà ngạc nhiên một cách thầm kín và nỗ lực của Harmony đã đổ vào bài làm của cô bé. Nhưng thầy Lupin bắt đầu cười to. Harmony! Trò lại đúng nữa đó, nhưng bộ pháp thuật không bao giờ biết là đã từng có ba phù thủy quá thú không hề đăng ký căn cước vẫn thường chạy loanh quanh khắp trường Hogwarts. Black vẫn theo dõi từng cử động tuyệt vọng của con Swappers. Càng nhằn, Remus à, nếu anh định kể cho tụi nó nghe cả câu chuyện thì kể lại lên đi. Tôi đã chờ đợi 12 năm rồi, tôi sẽ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa đâu. Thay Lupin nói, Được rồi, Sirius, nhưng anh cũng cần phải giúp tôi. Tôi chỉ biết chuyện bắt đầu như thế nào mà thôi. Thầy Lupin đột ngột dừng lại. Có một tiếng rắc to vang lên sau lưng ông. Cánh cửa phòng ngủ đã từ mở ra. Cả năm người trong phòng đều ngó trừng trừng ra cửa. Rồi thầy Lupin sải bước dài về phía cửa và ngó xuống đầu cầu thang. Không có ai cả. Rồi nói, chỗ này bị ma ám mà. Thầy Lupin vẫn nhìn cánh cửa một cách hoang mang. Thầy nói, không có ma ám nào cả. Cái lều hét này không hề bị ma ám. Tiếng kêu gào và tiếng hú mà trước đây dân làng thường nghe thấy là từ tôi mà ra. Thầy Lupin hất mấy lòng tóc xám để chúng khỏi che khuất đôi mắt ông, suy nghĩ một lát rồi nói. Đó là chỗ bắt đầu của toàn bộ câu chuyện này. Bắt đầu từ chỗ tôi trở thành một người sói. Nếu mà tôi không bị người sói cắn thì câu chuyện này sẽ không xảy ra. Và nếu mà tôi không liều mạng đến như thế. Trong thầy có vẻ điềm tĩnh lại và hơi mệt nhọc, Ron định chen vô nói gì đó. Nhưng Harmony đã kịp suych nó im đi. Cô bé đang quan sát thầy Lupin hết sức chăm chú. Lúc tôi bị người sói cắn, tôi hãy còn là một đứa bé. Ba má tôi đã tìm mọi cách cứu chữa. Nhưng vào thời đó không có cách điều trị nào cả. Món thuốc mà thầy Snap bào chế cho tôi là một phát minh gần đây thôi. Các con cũng nên hiểu rằng thuốc đó giúp cho tôi không thành nguy hiểm. Miễn là tôi uống thuốc khoảng một tuần trước khi trăng tròn thì tôi có thể giữ được sáng suốt và bình tĩnh khi biến hình. Tôi có thể chỉ cần cuộn mình lại trong gian phòng của mình trong hình hài một con sói vô hại chờ cho đến khi trăng khuyết lại. Tuy nhiên, trước thời món thuốc kháng sói được sáng chế, mỗi tháng một lần tôi lại quá thành một con quái vật đầy đủ thú tính. Hồi đó gần như chắc chắn tôi không thể nào được nhận vào trường Hogwarts. Cha mẹ những đứa trẻ khác có vẻ không muốn cho con cái của họ tiếp xúc với tôi. Nhưng rồi cụ Dumbledore trở thành hiệu trưởng và cụ rất thông cảm. Cụ nói rằng Nếu chúng ta có một số biện pháp phòng ngừa thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không được đi đến trường. Thầy Lupin thở dài, rồi thầy nhìn thẳng vào Harry. Cách đây nhiều tháng thầy đã nói với con rằng cây liễu roi được trồng vào đúng cái năm mà thầy đến trường Hogwarts. Sự thật là cây đó được trồng bởi vì thầy đến trường Hogwarts, căn nhà này. Thầy Lupin nhìn quanh căn phòng một cách sầu thảm. Con đường hầm dẫn đến đây, người ta xây dựng là để cho tôi sử dụng. Mỗi tháng một lần tôi phải lẻn ra khỏi tòa lâu đài đến chỗ này để biến hình thành sói. Cây được trồng ngay ở cửa vào đường hầm để ngăn chặn bất cứ ai gặp phải tôi nhằm lúc tôi đang trở nên nguy hiểm. Harry không thể hiểu câu chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng nó vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Ngoài giọng kể chuyện của thầy Lupin, lúc này trong phòng chỉ có tiếng chuột rút chích chích đầy kinh quản. Việc biến hình của tôi vào thời đó thiệt là, thiệt là khủng khiếp. Biến hình thành một người sói rất là đau đớn. Tôi bị cách ly khỏi con người để không cắn họ. Thay vì vậy, tôi đành phải tự cào cấu và cắn chính mình. Dân làng Hosmer nghe được sự hồn và tiếng gào thét, tưởng là họ nghe tiếng những hồn ma cực kỳ quậy. Cụ Dumbledore còn khuyến khích cho câu chuyện đồn đại đó lan tràn. Ngay đến bây giờ, khi cô nhà đã trở nên yên tĩnh hàng nhiều năm, dân làng vẫn không dám đến gần nó. Nhưng mà ngoài trừ chuyện bị biến hình thành người sói, thì những ngày ấy là thời tôi sung sướng hạnh phúc hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong đời, bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi có bạn bè, ba người bạn chỉ đại Sirius Black, Peter Pettigrew và dĩ nhiên người thứ ba là James Potter, ba của con đó Harry à. Thế rồi ba người bạn của tôi không thể nào không nhận thấy rằng mỗi tháng tôi lại biến mất một lần. Tôi bịa ra đủ thứ chuyện, tôi nói với họ là má tôi bệnh, rằng tôi phải về nhà thăm má. Tôi hải hùng dễ ý nghĩ là bạn bè sẽ xa lánh tôi ngay khi biết được tôi là ai Nhưng mà dĩ nhiên họ cũng giống như con dậy Harmony họ cũng phát giác ra sự thật Và họ không hề xa lánh tôi chút nào Ngược lại họ còn làm một điều giúp tôi khiến cho sự biến hình của tôi không chỉ dễ chịu đựng hơn mà còn là lúc sung sướng nhất đời tôi Họ cũng biến hình thành thú vật luôn Harry sửng sốt kể cả ba con Thầy Lupin nói Ừ đúng vậy Họ dành phần lớn thời gian tuyệt nhất trong 3 năm để tìm hiểu xem, làm cách nào để biến hình được. ba của con và chú Cyrus đây là những học sinh thông minh nhất trường, do họ cũng may mắn nữa. Bởi vì biến hình thành thuốc vật có thể quá ra tệ hại khủng khiếp, đó cũng là một trong những lý do mà bộ pháp thuật phải kiểm soát chặt chẽ các âm mưu thử nghiệm biến hình. Peter thì cần phải có sự trợ giúp từ Cyrus và James. Cuối cùng, vào năm học thứ 5, các bạn của tôi đã thành công, Mỗi người trong đám có thể biến thành một con thú tùy theo ý thích. Harmony hỏi, giọng ngập giật, nhưng mà chuyện đó giúp thầy như thế nào? Thầy Lupin nói, các bạn tôi không thể ở bên cạnh tôi dưới lớp con người thì họ bầu bạn với tôi dưới lớp con thú. Một người sói thì chỉ nguy hiểm đối với con người. Các bạn của tôi lẻn ra khỏi tòa lâu đài mỗi tháng một lần, nấp dưới tấm áo tăng hình của James. Họ biến hình, Peter là người nhỏ con nhất, có thể luồn lách qua những cành cây liễu roi hung hăng ưa đánh đập để tới được thân cây mà vặn cái máu điểm quyệt cái cây. Rồi họ trưng xuống đường hầm và đến đây sâm dày với tôi. Nhờ ảnh hưởng của họ tôi trở nên bớt nguy hiểm. Thân thể của tôi vẫn lan sói nhưng có bạn bè bên cạnh nên đầu óc tôi bớt giả mang. Black vẫn chầm chầm ngó con Swappers với một vẻ hầu hấu dễ sợ trên gương mặt. Hắn cầu nhau Lẹ lên đi Remus Tôi sắp nói từ đó rồi Sirius à, tới rồi. Ờ, uh, thế là những khả năng cực kỳ lý thú mở ra khi tất cả chúng tôi đều có thể biến hình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi không chỉ trốn trong căn lều hét nữa, mà đi lang thang khắp sân trường và trong làng vào ban đêm. Sirius và James biến hình thành những con thú bự chẳng để họ có thể kiểm soát, kiềm chế con người sói của tôi. Tôi dám nói là chưa có học sinh Hogwarts nào từng khám phá được nhiều điều về phạm vi trường học và làng Hotsmet hơn là bọn chúng tôi đã từng làm. Và từ đó mà chúng tôi có thể bắt tay vào làm tấm bản đồ của đào tặc, rồi ký vào đó bằng biệt danh của mình. Sirius là chân nhồi bông, Peter là đuôi trùng, James là gạt nai. Loại thú gì mà? Harry vừa bắt đầu hỏi đã bị Harmony ngắt lời. Nhưng vậy cũng vẫn còn rất nguy hiểm, đi lung tung trong đêm với một người sói. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy thoát khỏi dòng kiểm soát, và lỡ cắn nhầm ai đó? Thầy Lupin nặng nề đáp. Một ý nghĩ cứ ám ảnh tôi mãi. Nhiều người rất bị cắn Mà sau đó chúng tôi lại chỉ lấy đó Làm chuyện cười đùa Chúng tôi còn trẻ dại Vô tâm cạn nghĩ Bị mê mải với sự tinh khôn của mình Dĩ nhiên Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi Là đã phụ bạc lòng tin của cụ Dumbledore Cụ đã nhận tôi vào trường Hogwarts Khi mà không một ông hiệu trưởng nào khác Chịu làm như vậy Và cụ không hay biết gì Chuyện tôi đã vi phạm những luật lệ Mà cụ đã đặt ra Vì chính sự an toàn của tôi Và của những người khác Cụ không hề biết là tôi đã mở đường cho ba người bạn biến hình thành thú một cách bất hợp pháp. Nhưng cứ mỗi lần chúng tôi xấm lại bằng kế hoạch cho cuộc phiêu lưu vào tháng tới, thì tôi lại tìm cách quên đi cảm giác tội lỗi của mình, và tôi vẫn không thay đổi. Gương mặt của thầy Lupin rắn đanh lại, và trong giọng nói của thầy như có sự ghét bỏ chính mình. Cả năm nay, tôi đã luôn đấu tranh với chính mình, tự hỏi không biết tôi có nên nói cho cụ Dumbledore biết rằng Sirius là một phù thủy quá thú không. Nhưng mà tôi đã chẳng làm được điều đó Tại sao? Bởi vì tôi quá hèn nhát Làm như vậy thì có nghĩa là thú nhận tôi đã phụ lòng tin của cụ hồi còn đi học Thú nhận tôi đã rủ rê những người khác theo tôi Mà lòng tin của cụ Dumbledore có nghĩa là tất cả đối với tôi Cụ đã để cho tôi vô trường Hogwarts học khi tôi còn nhỏ Rồi cụ cho tôi việc làm khi mà tôi đã bị xa lánh suốt cuộc đời trưởng thành Không kiếm nổi một việc làm ăn lương chỉ vì chứng bệnh mà mình mắc phải Và vì vậy tôi tự thuyết phục mình là Sirius Black đột nhập vào trường học là nhờ sử dụng nghệ thuật hắc ám mà hắn học được ở Voldemort. Chứ còn việc là một phù thủy quá thú thì chẳng dính líu gì tới việc này. Thành ra, nói một cách nào đó, thầy Snap nói gì về tôi thì cũng phải lắm. Black đưa mắt khỏi con Swappers, lần đầu tiên sau mấy phút liền ngó chằm chằm nó để ngước nhìn lên thầy Lupin, hỏi giọng cay nghiệt. Thầy Snap hả? Thầy Snap thì mắc mớ gì tới chuyện này? thầy Lupin nặng nề đáp lại. thầy Snap ở đây, Sirius à, ông ấy cũng dạy ở trường này. thầy Lupin nhìn Harry, Ron và Hermione rồi nói tiếp. giáo sư Snap đã ở trường này cùng thời với chúng tôi. anh đã chống đối dữ dội chuyện bổ nhiệm tôi làm giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. anh đã nói với cụ Dumbledore suốt cả năm là tôi không đáng tin tưởng. anh có lý do của anh. các con biết không, Sirius? Từng chơi khăm thầy Snap một phen khiến thầy suýt chết mà trò biệp đó cũng có tôi góp vô một tay. Black khi ra một giọng nhạo báng y châm chọc. Cho đáng đời y, ai biểu y cứ rình rập tìm cách phát hiện coi tụi mình âm mưu cái gì những mong cho tụi mình bị đuổi học. Thầy Lupin lại tiếp tục nói với Harry, Ron và Hermione Anh Severus rất chú ý tới chuyện tôi đi đâu mỗi tháng. Bọn tôi học của một năm, các con cũng biết đó và bọn tôi, ờ, uh, không ưa nhau cho lắm anh đặc biệt không ưa James. tôi nghĩ chỉ vì tài năng của James trên sân đấu Wicked. dù sao đi nữa, có một buổi chiều, Snap nhìn thấy bà Pomfrey dẫn tôi băng ngang qua sân trường và hướng cây liễu roi để tôi quá dạng. Sirius nghĩ sẽ thú vị biết mấy nếu anh nói với Snap là anh chỉ cần dùng một cái cây gậy dài, nhấn lên cái mối trên thân cây, là anh có thể đi theo tôi. thế thôi, dĩ nhiên là Snap thử. Nếu mà lúc đó ảnh đi quá xa ngôi nhà này thì ảnh sẽ gặp một người sói hiện hình toàn vẹn. Nhưng mà ba của con khi nghe biết chuyện Sirius đã làm liền dội vàng chạy theo Snap kéo ảnh trở lại. Mặc dù làm như vậy thì đúng là liều mạng. Dù sao thì Snap cũng đang nhìn thấy tôi ở cuối đường hầm. cô Dumbledore cấm ảnh tiết lộ điều đó cho bất cứ ai. Nhưng từ lúc đó trở đi thì ảnh cũng đã biết tôi là... Harry chậm rãi lên tiếng. Vậy ra, đó là lý do thầy Snap không ưa thầy. Thầy Snap tưởng thầy tham gia trò chơi khăm đó. Đúng vậy. Một giọng nói lạnh lùng khinh bỉ vang lên từ bức tường đằng sau thầy Lupin. Giáo sư Snap cởi tấm áo tầng hình ra khi đủ phép của ông chỉ thẳng vào thầy Lupin.